Chuyện gì Thế Tà Quân Tập 118 Hồ Duyên Kiếu hoàn toàn nghẹn hỏng đến liếu lưỡi. Thật sự đúng là cái bộ dáng này, căn bản không thể phủ nhận, hắn thậm chí không thể trách quân bạc tạ không nói ra toàn bộ sự thật rõ ràng. Bởi vì quân mạc tạ hoàn toàn không nói đến nguyên nhân bắt đầu sự tình này. Việc vị hoàng gia điền đến không biết phải trái, muốn mượn hoàng thái dương. Cùng lực lượng cường mạnh của mộng huyễn khuyết Hải, Trong Tam Đại Thế Già, tuy rằng Hoàng Thái Dương chính là vì gia tộc bệnh xuất thân mà cha mặt cũng có gì đáng trách, nhưng sự thật thủy chung vẫn là Hoàng gia cơ lũi, thật là nói đạo lý, cũng có chút không thông. Dù cho bây giờ miễn cưỡng nói ra sự thật, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Hoàng Thái Dương ước nguyện ban đầu bao hàm hai mục đích, đầu tiên là để trả tù, thứ hai là vì thần đang, hơn nữa một sự kiện rất rõ ràng chính là Mộng huyện huyết hải, muốn đọc chiếm toàn bộ thần đăng, thậm chí cả người luyện đăng cũng cần bắt đi. Ở đây mọi người đều là lão cáo già, sao lại không hiểu được điều nhỏ nhặt đầy. Trử vô tình và mã gian danh, nhìn vào mắt hô duyên khiếu, lại run sợ vài phần. May mắn quân gia có cao thủ khác trấn thủ, có thể tránh được mũi nhọn mộng huyện huyết hải. Nếu không phải bị nhóm người, mộng Huyễn huyết hải thực hiện được sao? Phương mặt ta hư một tiếng, chuyển hướng sang, chữ vô tình và bạc danh danh. Lời không nói không trỏ, đạo lý không nói không thông. Giờ phút này hai vị tiện bối nói vậy, hẳn là hiểu được ý của tại hạ sao. Quân gia chúng ta, trước sau để giết hai tớp cao thủ mộng huyển huyết hải tiến vào quân gia trộm đàn. Trong đó, hơn nữa lại có một vị trí tồn chi thượng cao thủ Hoàng Thái Dương. Thử hỏi hai vị tiện bối, nếu mộng huyển huyết hải biết được, sẽ không bỏ qua chỗ chúng ta chứ? Chử vô tình và mã danh danh nhìn nhau cười khổ. Đây còn phải nói sao? Người giết người của người ta, bất kể là ai sai ai đúng, hoặc bởi vì nguyên nhân gì, đạo lý chỉ đứng một bên, tu này đều là đã kết xuống. Trong thế giới này, quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn. Tinh tưởng dù là ai cũng không cam chịu, hướng hồi chi là mộng huyễn huyết hải, cuồng vọng quên rồi nhìn sắc mặt hai vị tiện bối, tại hai có thể minh bạch trời, mộng Huyễn huyết hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho quân gia chúng ta. Tuy rằng việc này là bọn họ làm sai trước, nhưng vấn đề mặt vũi của mộng huyện huyết hải trong tam đại Thánh địa, hiện tại cũng gặp phải chúng ta chính là quân gia. Thắng đầu cũng là một đầu, lui đầu cũng là một đầu, một khi đã như vậy, ta vì cái gì, còn muốn tặng không đăng dược cho mộng huyện huyết hải, để cho bọn họ nuôi dưỡng nhân tài, đối phó với chúng ta sao chứ? cuối mặt ta biểu tình thực chân thành tha thiết, thậm chí thật là ủy khuất. Quý tộc đường là mua bán sinh ý, quy cũ cũng chưa tận phá. Lúc trước hai mươi viên đang dược, cố nhiên là bởi vì quy cũ có hạn, nhưng cũng nhìn ra, đoạt thiên trì chiến mới không thể không làm. Coi như quân gia ta vì muôn dân thiên hạ mà làm ra cổng hiển, không tự mà biệt, chẳng lẽ quân gia ta có thể vì ba mươi vạn hoàng kim? Đem thần đang như vậy, giao cho địch nhân sao? Phạm sự tình một lần là đủ, nếu mộng huyển huyết hải vẫn như tự vọng tưởng muốn hưởng tụ đại ngộ, giống độn thế tiền cùng và chí tôn kim thành. Cũng đừng có hỏng. Quân mặt ta nói đến đây, đã xem như hết lời. Đạo lý cũng là như thế, không để cho người đang dược, ngươi dở trò giết ta. Ta cho ngươi đang dược, ta vẫn nhận cái chết. Ta đây... Vì sao lại cho người? Đầu tư cho địch nhân ta ngu xuống sao? Chẳng lẽ ta không tự trọng? Giờ phút này trữ vô tình và bản chăn danh đều có chút vui sướng khi người khác gặp họ. Đan dược này công hiệu thần kỳ như thế chính mình. Chân chính nếm thử, chính mình, mỗi nhà, có thể được 40 viên đan dược. Mà mộng huyễn huyết hải cũng chỉ có 20 viên. Như thế có thể tính toán, lâu dài về phương diện thực lực mộng huyễn huyết hải. Tất sao phải thua xa so với mình Này đúng là không đánh mà thắng Giải quyết được một đại địch Nghĩ đến đây Hai người quả thực có chút vui sướng ngậy ngất Thậm chí tâm cảm tạ quân mạt tà Bất quả hiện tại Không phải thời gian để cười Hồi duyên khiếu tức giận Đến người phát trung Gác cao nhìn chăm chăm quân mạt tà Oán độc nổi Quân mạt tà, người, ngàn vật lần Đừng có hối hận Quân mạt tà hư một tiếng nổi Người kế tiếp cũng nói, nhất định là, người đợi chúng ta, mộng Huyền huyết hải, đến trả thù phải không? Hắn trao phúng nhìn hôi duyên kiểu Này vị thiếu tông chủ, tôi rằng nhìn tuổi người cảm thấy thật ngượng ngụng khi xưng hồ như thế, nhưng đành phải gọi người một tiếng thiếu tông chủ. Ta ở đây xin hỏi người một câu, Hoàng Thái Dương chết ở trong tay quân gia ta, coi như ta bán nhiều cho người một phần thần đăng, thậm chí tặng không cho người một phần. Mộng Huyễn huyết hải các người liền bỏ qua cho ta chứ? Có thể hay không đây? Ở Hô Duyên Kiếu hơi bị cứng họng. Một vị trí tôn chi thượng cao thủ luyện như vậy chết, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho các người? Đây không phải là lời vô nghĩa sao? Toàn bộ đại lục chi tôn chi thượng cao thủ tổng cộng có thể có vài vị à? Nếu chỉ là một ít đan dược mà buông tha không trả tụ sau này Mộng Huyễn huyết hải sẽ không còn lòng trung thành của mọi người cuốn mặt ta hừ một tiếng, việc ta đến nước này không còn gì để nói. Ta từ lúc giết chết Hoàng Thái Dương liền cho sơn trá thù của các người. Hiện tại người tới để cho ta không phải hối hận à? chuyện cười này cười đã chưa hả? hắn cười một tiếng, kém xéo mắt nổi. đầu ngươi để cho lừa đá sao? hay là trong óc của ngươi căn bản chỉ chứa tương hộ lời yếu đuối như vậy sao ngươi có thể nói ra? chẳng lẽ do di chuyện sao? khó có thể cha người đau cũng không linh hoạt nhỉ ta đây thật sự lo lắng xót xa cho hồ duyên già các người chiếu theo xu thế đi xuống như vậy các người lập tức gần giống gần thành gần băng thiếu não gia tộc xin tò mò hỏi một câu ngài cần tìm vợ không nàng đầu óc suy nghĩ sâu xa sào ta rất sợ đợi tiếp theo của ngài chính là thiếu thiếu tông chủ cũng không có đầu óc bình thường hoặc giả trong đậu cao siêu quá hóa hỏng. Vạn nhất thật sự là như vậy, thì đây chính là nghiệp chứ nha. Hồ Duyên Khiếu sắc mặt chuyển thành màu hồng. Từ hồng chuyển sang trắng, khuôn mặt trắng bệt, ẩn hiện sắc khí mênh mông, tức giận hết cỡ, hét lớn một tiếng. Giờ tay hướng vào phía quân mặt tà lao tới, bàn tay từ màu trắng, đột nhiên biến thành màu đỏ. xen lẫn trong đó là những sợi hắc khí ẩn hiện. Huyết khải khô cốt trưởng, trưởng vô tình ánh mắt chợt lễ, trăm dòng nổi. Một câu này hiển nhiên là để nhắc nhở quân Mạc Tà. Quân mặt Tà hư một tiếng, giơ tay, muốn đoán đỡ trưởng này. Khai tiên tạo hóa là tâm pháp thượng kỳ, có thể phá tất cả tà công yêu pháp trên thế gian, cũng là công pháp khắc chế của các đại tà công. Cho nên, quân đại thiếu gian, tự tin mình không hề yếu hơn thiếu tông chủ này một chút nào cả. Xong trưởng tiếp giác với nhau, công pháp thiên phú khắc chế. Điều tất yếu là Hô Duyên Kiếu sẽ bị phản tịnh, bị thua là điều tất nhiên. Nếu mà người này không xuất toàn lực, thậm chí còn bị đẩy chất độc quay vào tim, mất vàng ngay lập tức. Không ngờ rằng sau một tiếng phan, thân thể Hô Duyên Kiếu trực tiếp phá vỡ một bảnh đứng trên nóc nhà, rồi theo đó bay thẳng tóc lên trời, kèm theo là một gụm mấu tươi phun ra, trong không khí như là mưa mẫu. Bốn gã cao thủ, mộng huyện huyết hải ngạc Sợ hắn bị thương vội vàng phi ra Xem xét thiếu gia nhà mình Đứng trước quân mặt ta Mai Tuyết Yên Đứng một cách thoải mái thản nhiên mà nói Hô duyên kiểu tự cao tự đại Cũng phải có mức độ Kể cả nói lớn cũng phải nhường hô duyên Ngạo bát cha người tự mình đến Chí bằng người còn chưa đủ Thanh Nam không lớn Nhưng lại truyền đi rất xa Động tác vừa trời cực kỳ nhanh Mai Tuyết Yên đột nhiên cử động Một tay nhất hô duyên khiếu ném ra ngoài, động tác của nàng có thể nói cực kỳ nhanh, người trong sân gần như không ai có thể thấy rõ ràng, cho dù mạnh như trữ vô tình mã giang dàn danh, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng lé lên một cái, sau đó hô duyên khiếu liền bay ra ngoài, nhưng mà không nhìn thấy Mai Tuyết yên tra tay thế nào. Hai người nhìn nhau hoảng sợ, tốc độ như vậy quả là đã vượt qua khỏi thừa nhận của hai người, thật sự quá đáng sợ. Bọn hắn không biết rằng vài ngày trước tốc độ mai tuyết yên mặc dù so với hai người bọn họ nhanh hơn một tuần không có khả năng nhìn thấy đến nỗi cảm thấy mà trợn cả người nhưng mà bây giờ sau khi dụng thông nguyên đăng tốc độ đã tăng lên gấp ba hiện giờ mà tra tay tất nhiên là hai đại cao thủ khiếp sợ vô cùng phía xa truyền đến một tiếng kêu to tiếp đó là một tiếng tay áo xé gió vang lên xa dần dễ nhận ra rằng Mấy người mộng huyền huyết hải đã đi thẳng, đối lại là ai cũng sẽ không tiếp tục ở lại. Dùng hết nước năm xong bốn bể, chữ không trôi nỗi nhục trong lòng. Xin hỏi cô nương mang họ gì? Sử Vô Tĩnh liếc mắt nhìn Mai Tuyết Yên thật sâu, cất giọng hỏi một cách tình trọng. Họ Mai. Mai Tuyết Yên thản nhiên trả lời một câu. Khuôn mặt ta vốn có định lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp, Mai Tuyết Yên đã trả lời ngay lập tức. Mã gian danh, danh và chữ vô tình bốn mắt nhìn nhau, lóe lên vẻ kỳ quái. Có thật, có thể thấy, dòng họ mai gây ra những suy nghĩ đặc biệt trong đầu họ. Mã gian danh, danh cười âm hiểm. Họ mai này, ít thấy nhỉ? ngàn năm trước trở lại đây, cao thủ đứng đầu họ mai cũng chỉ có vài ba người mà thôi, không biết cô nương là hậu nhân có vị nào. Trong đó có một vị mai cô ảnh, một ngàn ba trăm năm trước. Huy Trấn Giang Hồ, sau đó lại gia nhập đụng Thế Tiên Cùng. Trong trận đoạt thiên chi chiến, đã cùng Đại Tông Sư Dị Tộc Đồng quy Vô Tận. Còn một vị khác nữa, tên tuổi cũng được lưu truyền thiên cổ, là Vua Thiên Phạt xâm Lâm, Thánh Vương Mai Trường Tiên. Người thứ ba chính là Thiên Phạt xâm Lâm, Mai Tôn Giả, người mà vừa xuất hiện đã làm chấn động cả Tam Đại Thánh Địa. Đôi mắt chữ vô tình chăm chú nhìn diện mạo Mai Tuyết Yên. Thế nhưng kiếm quan lại bắn cho bốn phía. Mai cô đương bản lĩnh cao cường, kiến thức chắc chắn cũng hơn người. Đã từng nghe nói ba người này hay chưa? Chưa từng nghe qua. Thân sắc Mai Tuyết Yên không đổi, thẳng duyên nhìn chữ vô tình. Không biết lời nói của các hạ có ẩn ý gì, muốn điều tra thân phận của ta hay sao? Trường kiếm chữ vô tình đã rút ra khỏi vỏ, còn người vẫn nhìn Mai Tuyết Yên với vẻ hờ hững đột nhiên hắn cảm thấy chột dạ, tự như có một thanh trường kiếm hướng đến mình đâm tới, không chịu được lui ra phía sau vài bước. Đồng tử hắn hơi co lại nói, chỉ là nói bừa mà thôi, mong cô nương trọng lòng bao dung, ngào vặn lần đừng trách tội. Mai Tuyết yên chỉ ừ một tiếng, cùng với quân mặc tà đi ra ngoài. Chữ vô tình ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên bước đến một bước, chăm giọng nói, quân công tử. Thần công của công tử vốn dĩ có thể tung hoàng thiên hạ, lão phu đáng nhẽ không nên nhiều lời, nhưng có một chuyện cần phải chú ý. Quân mặt ta dừng chân nổi, mong tiện buổi nói rõ. Với phương pháp huyền công của công tử, tin rằng trong thiên hạ không ai có thể đói chọi, nhưng mà nếu gặp được một người cần phải cẩn thận. Ba sợ trâu dài của chữ vô tình không có gió mà tự nhiên chuyển động. Xin hỏi người phương nào, ta vẫn chưa biết trên đời này. Có năng lực như vậy, quân mặt ta hòa hoãn cười, trang ngập tự tin, người đó chính là thiên phạt xâm lâm Mai Tôn Giả ánh mắt chữ vô tình sáng lên nhìn bóng lưng hai người chậm trại nói Mai Tôn Giả là hoàng thú của thiên phạt, không phải là nhân tộc của chúng ta, tâm tình khác biệt, lòng giả ác độc, tắn tận lương tâm, năm đó không chuyện nào là không dám làm ý vào một thân huyện công cao cường không ai có thể chế ngự, năm đó lão hủ cùng với tập đài cao thủ chặn hắn làm hắn phải độn thân bỏ trốn. Đáng mừng là lão hủ từng đâm một kiếm trí mạng trên người mai tôn giả, nhưng cái giá phải trả là lão hủ cũng bị hắn đá một cước vào ngực, một cước gây tổn thương nặng, mất 30 năm tỉnh dưỡng. Những năm gần đây không nghe thấy tùng tích, nhưng mà thời gian gần đây lại xuất hiện ở thiên phạt, gây bao sóng gió, không quản lấy mạnh áp chế, lăng nhục mấy vị trí tôn hiện tại. Nghe nói quân công tử cũng tưởng ở đó, nhất định phải ngàn vạn lần cẩn thận, phải biết rằng nếu đang dược thần kỳ này, bị mai tôn giả lấy được, đối với sự yên tĩnh của nhân gian có ảnh hưởng chất lớn, sẽ khiến tộc nhân có hai vị bị lương lị đó. Quân mặt ta cả người hơi trung chảy có chút sợ hãi nói, hóa cha còn có cường giả như vậy, ta sẽ cẩn thận hơn, quyết không để kẻ xấu thực hiện được ý đồ, cảm ơn sự quan tâm của trữ tiền buổi Hai người không nói thêm gì nữa, chạm trải đi ra ngoài. Chữ vô tình và mã Giang danh bình tĩnh, nhìn bóng lưng hai người không nói gì. Đợi cho thân ảnh hai người đi khuất, không nhìn thấy nữa, môi của mã Giang danh mới giật giật, truyền âm, nói với chữ vô tình. Chữ lão yêu, người thấy thế nào? Chữ vô tình hoang mang lắc đầu, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ nổi. Không thể xác định, thực sự không thể xác định được. Mã gian danh nghe một tiếng, nói giọng có chút ý vị thâm trầm. Đáng tiếc, nếu có vân biệt trận ở đây, chắc chắn có thể xác định được. Trữ vô tình chậm rãi lắc đầu, đi thông tả hai bước truyện âm nổi. Trận chiến ở thiên phạt đó, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lập trực của huyện thú thiên phạt rất rõ ràng, không hề công kích người của quân già, là điểm đáng ngờ thứ nhất. Mặt các quân già, lại xuất hiện một vị cao thủ thần bí. Mà vị Mai Cô Nương huyện công rõ trạng cho chúng ta một bậc, lại càng chưa từng nghe nói đến. Một thời gian trước, cũng có hụn vương và hổ vương đến thiên hương đưa thuốc. Mã lão đậu người nghĩ tới điều gì? Nhưng mà thiên phạt xuất hiện, vị hắc y kia, và Mai Tôn Giả, hiển nhiên không phải là cùng một người. Thần sắc trên mặt Mã Giang danh lộ ra vẻ âm trầm khó xác định, có vẻ nghi ngờ. Nhưng mà ngoại trừ thiên phạt thú vương cha. Làm gì có ai có khả năng trả lệnh cho hàng ngàn hàng vạn huyện thú? Thanh chú của các người cùng với cung chủ của chúng ta, công tham tạo hóa. Nhưng mà nếu muốn trả lệnh cho huyện thú, liệu có được hay không? Chữ vô tình thở vào, lầu bầu nổi. Nếu như không phải là một người, thì cũng có quan hệ. Ý người là, mà dân danh nhìn chữ vô tình có chút cảnh giác. Tam Đại Thánh Địa đứng đầu Đại Lục đã vạn năm. Mã Quỳnh thấy thực lực của Tam Đại Thánh Địa như thế nào? Chữ vô tình cười cười, mãi dân danh hừ một tiếng nói. Cái khác không dám nói, nhưng ta dám chắc rằng Thực lực của chí tôn Kim Thành hiện nay đã vượt xa liệt tổ liệt tông. Vậy theo ý ngươi bây giờ, phần thắng đoạt thiên tri chi chiến của Bê thế nào? Ánh mắt chữ vô tình hiếp lại, bắn tra hai đạo hàn quang. Tất nhiên là đại thắng, điều này là hiển nhiên không có gì phải nghi ngờ. Nếu lấy tiếng độ của ba nhà mà nói, chỉ cần một nhà của tam đại thánh điệu tra tay cũng dễ như trở bàn tay. Mã gian nhanh âm trầm nói, nhưng đôi mắt lế tra lại cực kỳ kêu ngào. Ta cũng không có coi khinh liên hiệp của mấy ngoại tộc, nhưng chỉ bằng cách bọn chúng đối phó với những chiêu thức đặc biệt của trữ huỳnh. Xem như bọn chúng thật sự mạnh thì cố chấp cũng đi đến đầu. Không sai, chúng ta có lịch sử 500 năm tích lũy, chẳng nhẽ là bình thường sao? Thần sắc của trữ vô tình cũng trở nên âm trầm. Một khi đã như vậy, chúng ta còn cần thiên phạt xâm lâm làm gì? Mã gian danh có vẻ lấp bóc kinh hải. Trử huỳnh ý ngươi là Chúng thú thiên phạt, ngay cả có thể hóa thân thành người thì sao? Chẳng lẽ bản chất cũng có thể thay đổi? Bọn ta thường thường là trượng phu vĩ đại của nhân dạng, chẳng lẽ muốn chống giặc ngoại xâm lẫn là dựa vào một đàn giả thú sao? Chữ vô tình hừ một tiếng, đột nhiên nói với vẻ vô cùng đau khổ. Từ vạn năm trước, mỗi trận chiến đều dùng thiên phạt, nhưng mà có ai từng nghĩ đến? Dùng sức lực của cầm thú là xỉ nhục to lớn thế nào đối với nhân loại? Chẳng lẽ không dựa vào đám giả thú này, chúng ta không thể thắng hay sao? Nhưng mà thành chủ của chúng ta vẫn còn tôn sụng với chúng thú thiên phạt. Mãi danh danh trầm ngâm một chút, trầm dòng nổi, Nhưng mà cung chủ của chúng ta cũng đã có kế hoạch lớn, Muốn đem thiên phạt dùng cách khác, Tự vô tình thần sắc âm hằng truyền âm nổi. Nếu có thể đem toàn bộ thú vương, Thiên phạt làm chiến sủng, Chẳng phải là có thể ra trận giống trước, Hơn nữa, sẽ là có thêm trợ lực lớn sẵn. Mãi danh danh kinh ngạc ngoài ý muốn nổi, Chữ Quỳnh, chẳng lẽ đây là ý tứ của công chủ? Không xài. Chữ vô tình ăn chậm gật đầu, mộng nhiên hỏi. Mã lão đầu, ngươi đã từng biết vân biệt trần, theo ý người, vị đệ nhất cao thủ đứng đầu bác đại chí tôn này, đến tô cùng, nông sâu ra sao? Thật lực của hắn tin rằng dưới chúng ta, mã văn danh vốn dùng ý không xác định, nhưng lập tức cảm thấy không xác thực lại chuyển thành khẩu khí khẳng định. Nhưng mà người này, tính tình xưa đây hợi hợp, vẫn còn du sơn ngoạn thủy, đối với tranh đấu thế gian không hề hưởng thú, nhưng mà thực lực lại lạc đến nhập thánh chi cảnh. Với lại, có chiến sủng kèm theo, chúng ta còn chắc có thể đánh lại. Chữ vô tình cười lạnh tanh. Nhưng nếu chúng ta cũng có một chiến sủng thì sao? Mã giang danh ngẩn tra, đột nhiên vũ đùi kêu lên. Ta như thế đạo không nghĩ tới, không sai, không sai, đúng là đạo lý này. Lúc trước hai người nói chuyện đều là dùng mật ngữ truyền âm, nhưng lúc này hắn tâm thận trung động, không ngờ là trực tiếp kêu lên, khiến cho mọi người nhìn qua. Chớ có lệnh tiếng Chữ vô tình truyền âm nghiêm khắc đến, lập tức lại nói. Hiện tại ngươi có thể tưởng tượng một chút, súng vật có chỗ tốt như thế đạo chứ. Vân biệt Trần chính là vật tiểu bối nhỏ nhỏ, sau khi có súng vật. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, áp đảo cả những kẻ bằng vai phải lứa với chúng ta. Đây cũng là chỗ tốt lớn nhất. Không sai, tới cảnh giới bậc này, quá thật khó tìm địch thủ, cho nên muốn tăng thêm một tầng, đúng là khó như lên trời. Nhưng nếu có một sủng vật thực lực tương đương thì các hoàn toàn, cho dù là hơi yếu một chút, cũng có thể cùng chúng ta mỗi ngày soi chiều. Cộng đồng tiến bộ không phải là công lực mà còn là về chiều số đều có thể nhanh chóng đột phá cho dù là bệnh cảnh cũng nhanh chóng vượt qua không còn là vấn đề cản trở thực lực mã gian danh càng nói càng hương phấn cho nên trước mắt chúng ta sẽ không cùng thiên phạt giải quyết ân oán chuyện sĩ nhục này như vậy cho dù là đoạt thiên chi chiến cũng có thể có thêm càng nhiều kế hại phải biết rằng cung súng vật xuất chiến chính là không tính vào nhân số xuất chiến trữ vô tình âm hiểm cười nổi Cung chủ của chúng ta chính là có ý tứ này, lúc này sở dĩ, lão phu tự thân xuất mã đến đầy, chính là vì chuyện này. Chỗ tốt thứ nhất chính là trừ thiên phạt xâm lầm, cương giá thiên hạ chỉ còn lại tam đại thánh địa chúng ta. Đến lúc đó toàn bộ vinh quảng đều là của chúng ta, càng trở sạch vạn năm xỉ nhục, phải mượn sức cầm thú thủ hộ đại lục. Việc tốt thứ hai Chính là còn có thể thu hoạch súng vật, Thực lực kiên cường, Thực lực của mình, Cũng có thể đại tiến. mã gian danh sợ cầm, Ha ha cười, Trong mắt tràn đầy vẻ khao khát, Cho dù không được như vậy, Cũng có thể thu hoạch một khỏa huyền đàn à, Đây chính là thứ tốt. Còn có một việc tốt tư bạc Chữ vô tình âm trầm dơ tay nổi, Quân gia cùng tiên phật Chắc chắn có quan hệ lớn với vị thần bí luyện đan kìa. Ẩn, Ngươi hiểu chưa? Cái đây gọi là bức dây động trừng. Nói xong, hắn thở dài một hơi. Chính là đáng tiếc cho quân mặt tạ à. Thiếu niên này, hành sự rất hợp khẩu vị của tà, ta có chút mến tài, muốn tu nạp hắn, bất quá vì thiên hạ thường sinh, vì đại thế tương lai đành phải hy sinh mà thôi. Sau đại hắn là có thể không ngừng liên tục chế tạo tận đăng trội. mã gian danh, danh vừa mới dùng qua một viêm, Tâm tư vô cùng chấn động. Hả? cho nên ta mới nói, người không biết nhìn xa trông trọng, Chỉ có một loại thần đan nảy hay sao? Chữ vô tình ánh mắt thâm thúy, Chầm chạy nổi. Theo ta được biết, quý tập đường, Trước sau, để đấu giá ba loại đan dựt thần dị, Bí nhân kia chỉ có thể luyện chế, Mỗi ba loại đan dựt kia hay không, Cho nên tất nhiên, Tất nhiên sẽ có loại thứ tư, Thứ năm hơn nữa càng loại loại chưa đem ra. Càng trân quý, Cho dù là trường sinh bức lão Cũng chưa chắc không thể Mã danh danh thân hình trung lên Khuôn mặt trắng bệt hiện lên một bảng màu hồng Thật lâu sau mới dịu lại Trong mắt hắn bắn ra hận quan tham lam cực độ Lão trữ Không cần nói nữa Sau khi ta trở về Lập tức hướng thành chủ hội báo việc này Cố gắng thúc đẩy Chờ ngươi trở về Dây vừa qua lại Cung chủ chúng ta Trước nay tính nhiệm thành chủ các người Việc này hắn là Đem ra bạn tính lại Chờ ngươi quay lại đây, việc này có thể đã xong rồi. Ánh mắt triệu vô tình chợt sáng lên. Nhưng bất kể thế nào, trước mắt toàn bộ điểm mấu chốt, đều nằm ở quân già. Hoặc là nói, ngay tại trên người cô gái Mai Tuyết Yên kìa, hơn nữa theo ta phỏng đoán. Nữ tử này có thể có thực lực mạnh nhất quân già, chỉ cần đánh bài nạn, mọi chuyện đều hết tẩy dễ dàng. Không sai, mã Giang Danh mạnh mẽ gật đầu. Hơn nữa có lẽ đã có thể xác nhận. Nữ tử này, nhất định chính là huyền thú hóa hình. Vẻ mặt sự vô tình âm Trầm, Trầm dòng nổi. Mã Quỳnh, bộ dáng bên ngoài nữ tử nhiều nhất cũng không quá 20. Nếu không phải huyện thú hóa hình, thì làm sao có thể có huyện công cao cường như vậy? Lại có thể, không coi chúng ta là đối thủ. Phải biết rằng thế gian này, mặc dù có loại kỳ dược, có thể gia tăng huyền công, nhưng cũng có điều kiện sử dụng tương ứng. Nếu là từ... Địa huyền lập tức để thăng đến thiên huyền, thậm chí thần huyền, tuy rằng không phải không có khả năng, nhưng cũng chỉ có một chút cơ hội. Nhưng người có thấy loại nào tăng lên tới trí tụng hay chưa hả? Hơn nữa, làm sao có thể có nhiều tiên tài địa báo như vậy? Không sai, trình độ ngoại trí tụng đều là mài luyện lâu dài mà ra, chắc chắn phải trải qua năm tháng lâu dài tẩy lễ, làm gì có khả năng một bước là lên. Ánh mắt mãi gian danh cũng sáng lên. Ngay cả có thiên tài địa bảo có thể lập tức gia tăng vạn năm công lực, nhưng không có khả năng đồng thời gia tăng kinh nghiệm mà. Chữ Quỳnh nói coi lý, chỉ có huyền thú hóa hình mới có khả năng. Cho nên, ta mạnh dạng phán đoán nàng ta, chắc chắn là huyền thú, hơn nữa có khả năng chính là mai tôn giả hóa thần. Chữ vô tình cắn chặt chăng trước cuộc truyền âm nổi. Cái gì? Không có khả năng mã danh danh mở to hai mắt nhìn. Mai tôn giả vốn là nam nhân. Chuyện này, toàn bộ mọi người đều biết. Cũng chưa chắc. Chữ vô tình hừ một tiếng. Từ khi mai tôn giả xuất đạo đến này, không có ai nhìn qua diện mục thật của hắn. Tính tục cùng là nam hay nữ, thật khó để phán đoán. Ngay cả lần trước, thập đại cao thủ vây công mai phục cũng không thể bức hắn hiện nguyên hình. Bớt quá, vị tất đã là đúng ta thậm chí còn hy vọng bọn hắn trích đạt cùng một người. Sao lại nói như vậy? mã dân danh có chút ngoại ý muốn. Mai tôn giả kia thực lực tùy dưới cùng chủ, nhưng thú vương dưới tay hắn mấy năm này tiến cảnh cực chậm, không có một ai có thể đột phá siêu việt cảnh giới trí tồn. Thế nhưng mai cô đơn thực lực bí ẩn ít nhất cũng ở trên chúng ta. Nếu nàng không phải mai tôn giả, như vậy chúng ta lại một lần nữa đánh giá lại thực lực thiên phạt, kế hoạch lớn trước kia chỉ sợ phải thay đổi. Mã Giang Danh im lặng, chơi vào trầm tư, lại nói hiện giờ chính là thời cơ tốt. Lần thứ nhất chẳng đánh, tuy chẳng hắn bỏ chạy, nhưng dù sao cũng là bị thương nặng, không có thời gian nhiều năm. Vị tất có thể hội phục, cho dù nhẹ nhàng nhất, cũng chỉ có thể sẵn sàng, sàng thời kỳ toàn tịnh mà thôi. Trọng thương kia, không có năm dài tháng trọng điều dưỡng, thì không thể hồi phục, cho nên hiện tại, huyền công có hắn đã kém xa cùng chủ, nhưng chúng ta cũng không thể kinh thường. Cho nên lúc này đây, nếu quá thật hành động nhất định, phải ngàn văn lần thận trọng, nhất định phải làm đến không còn sơ hở. Tình tức phong tỏa chặt chẽ, không thể có bất kỳ cái gì, gây đả xảo kinh xà. Lần trước, hơn 10 đại cao thủ, cũng không lấy được mạng hắn, lần này ít nhất phải xúc động hơn, 30 người. Chữ vô tình hít sâu một hơi. Tam đại thánh địa, mỗi nhà 10 người. 30 cao thủ chí tôn tri thượng, yêu cầu một kích tất xác, không có bất kỳ điểm nào cầu mày. Không xài, huống hội chúng ta cùng với bộng huyển huyết hải. Còn kết tù, nếu như có hành động, bộng huyển huyết hải sẽ rất tích cực. Mã giang danh, danh bật cười quá dị. Lão trữ không thể tưởng tượng được chúng ta tranh chấp hơn 200 năm. Kết quả không ngờ lại còn muốn hợp tác chân thành một lần. Chờ sau khi xong việc này, lại tiến hành tranh đấu cũng không muộn. Chữ vô tình lành lùng nổi, hoặc là đem mục tiêu đặt ở đoạt thiên trì triển, đến lúc đó ai giết được nhiều dị tộc nhất, người đó thắng, thế nào hả? Ý này rất hay. Mãi dân danh cười ha ha. Buổi chiều, sẽ lập tức bắt đầu đấu giả. Chúng ta vẫn là nên đi trước, đem một ít thần đăng, cầm trong tay đã, chữ vô tình mỉm cười, sắc mặt bình thản tự nhiên, nhất cử nhất động vẫn lưu loát cũng như hạnh vân lưu thủy, phiêu nhiên xuất trận. Không xài, xong việc này ta còn muốn đi thiên hương thành một vòng tìm một người. mã dân danh gật gật đầu đi theo ra ngoài. người nào? chữ vô tình từ hồi cảm thấy hứng thú hỏi. ừ, là đệ tử của lệ vô bì tiến cử cho chí tôn kim thạnh chúng ta. Sau đoạt thiên chi chiến sẽ được đề cử Nếu quả thật là đúng như mọi người nói Lão Phu sẽ đích thân dạy dỗ hắn một phen, Sau đó là tiến cử lên thành chủ Thanh năm mã gian danh có chút buồn bực Thở dài một hơi Vị tộc Thủy Trung không thể diệt hết toàn bộ Người của chúng ta là bị cắn trở ngoại thiên trụ sơn Trận quyết chiến trăm năm một lần này Quá nhiên là rất khó nói Một lần này chúng ta có thể toàn thắng Nhưng ai có thể dự đoán được trăm năm tiếp theo sẽ như thế nào? Trưởng vô tình trầm mặt nổi. Tận hết sức người. Nghe theo số trời mà thôi. Chuyện thế gian làm gì có chuyện gì hoàn hảo chu toàn. Chỉ cần chúng ta tận lực. Còn đời sau cũng chỉ có thể phó mặt cho số phận thôi. Ừ, lệ vô bi kia có phải định gia nhập trí tôn Kim Thành các ngươi Không. Bớt quá lệ vô bi cũng có quan hệ sâu xa, xa với Kim Thành. Mãi dân danh cười một tiếng quái dị nói tiếp. Con bà đó đi theo các người, lão tử cũng trở thành đại hiệp. Chữ vô tình trong vũi cười suy một tiếng bước ra ngoài trước, cũng không nói gì thêm. Đi ra đại sảnh, vượt qua hai hành lang xác định đằng sau hoàn toàn không có ai nhìn thấy sắc mặt bình thẳng của quân mặt tạ lúc này mới trầm xuống. Về mặt xưa nay thanh nhã tươi cười, của Mai Tuyết Yện lại lộ ra một chút tái nhợt, cũng không biết Ở nơi này nghĩ cái gì Quân mặt ta vội vàng lôi kéo nàng lại Lại vòng vò mấy vòng Đi vào quyết sách vòng của đường nguyên Sau đó đưa tay lên vách tường ấn một cái Ken két vài tiếng Trên vách tường cao ngất Xuất hiện một cái cửa đi xuống Theo cơ quan mở ra Chợt có đài lượng ánh sáng chiếu vào Bên trong già Minh Châu chiếu sáng Tựa như ban ngày Vô cùng thần kỳ Mai Tuyết Yên vẫn ngơ ngẩn, cho dù là nhìn thấy cảnh vật thần kỳ trước mắt, nàng cũng hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức, chỉ biết theo quân mặc tà một đường đi xuống. Khi hắn đi vào, cùng lúc mật thất cũng lặng im đóng lại, không một tiếng động. Dạ Minh Châu chiếu xuống, sắc mặt quân mặc tà nửa sáng nửa tối, cực kỳ khó coi. Bọn chúng đã hoài nghi cô. Sắc mặt quân mặc tà không nhịn được, anh thanh có chút ý tứ gở trách. Á... Mai Tuyết Yên vô thức đáp lại, đột nhiên lại ngẩn ra. Hoài nghi ta cái gì à? Bọn chúng hoài nghi cô, có thể chính là người luyện đan, lại nghi ngờ cô căn bản là huyện thú hóa hình, thậm chí bọn chúng đã xác định cô chính là thiên vật chí tồn mai tồn giả. Quân mặt ta nha mắt lại, trong mắt hiện lên hai đạo quang mang. Hoài nghi, người có chắc không? Ha, bọn hắn từ trước đến giờ vẫn đa nghi, có chỗ nào kỳ quái? Ta thật không biết bọn chúng dựa vào cái gì mà hoài nghi là dựa vào cái gì mà xác định. Bọn chúng đối với ta hiểu được cái gì mà tuyết yên thẳng nhiên chết mắt. Trên đời không có chuyện gì tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì, đã có một chút dấu vết đều có thể tìm ra. Không thể mãi mãi thận bị. Cô bây giờ thật không nên nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Ta tự ứng phó được. Trên thực tế, nếu là tự ta ứng phó, nói công chừng là tốt hơn nhiều. Thậm chí, có phát sinh chiến đấu, Cô cũng không nên tra tay. Quân mặt ta thở dài nổi. Cô tra tay chỉ khiến cho bọn chúng đem mục tiêu đặt trên người cô. Tất nhiên sẽ triển khai hành động nhằm vào cô. Quân gia hiện tại đứt đầu ngọn gió. Làm sao chịu nổi sóng gió? Từ tam đại thánh địa. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên nổi. Quân mặt ta đã sớm đoán được như vậy. Nhưng giờ này, nghe nàng nói ra cũng cảm thấy xúc động, chăm trại nổi. Cái này cũng không nhất định. Ta sẽ kiểm chế bản thân, chỉ cần tạo thành cục diện cân bằng. Nếu là cô tra tay, lại đem toàn bộ nguy hiểm tới cho người của mình. Cô tuổi còn quá trẻ, lại có khí thế như vậy. Vừa tra tay, cao tủ thận huyện tam phẩm cũng chỉ có thể bỏ chạy giữ mạng. Giải thích duy nhất chỉ có thể là thiên phạt. Nhưng bên trong thiên phạt xâm lâm, có thể có được thực lượng như vậy, cũng không có bao nhiêu. Mai Tôn Giả đúng là hiểm nghị lớn nhất. Mai Tuyết Yên thẳng viên cười. Chẳng lẽ người không hoài nghi? Không hề, ta căn bản chưa tự hoài nghi. khuôn mặt ta hừ một tiếng nói, bởi vì ta căn bản đã sớm xác định. Còn hoài nghi cái gì? Người xác định cái gì? Mai Tuyết Yên mở to đôi mắt. khuôn mặt ta trầm mặt một hồi, thật lâu sau không nói cái gì. Đột nhiên xây người lại như gió lốc, Ánh mắt như lợi kiếm xoài tới. Mai tôn giả, mai đại nhân, cô còn muốn gạt ta đến khi nào? Làm sao ngươi lại biết? Đầu ốc mai tuyết yên giấc thợi ngưng trệ, mở to mắt hỏi lại. Cái này có gì khó đoán? Lần đó ở ngoài thành, cô đá mông ta, ta đã biết rồi. Quân mặt ta hư một tiếng, sắc mặt bức hảo nổi. Quân mặt ta, ta đời này, chính là chưa từng có ai có thể đánh qua mông của ta. Hơn nữa hai lần đều giả mang như vậy. Đều đánh đến sưng lên, loại cảm giác này, cả hai đều giống nhau. Hơn nữa hai lần đều sử dụng thiên địa tụ luôn. Đồ chơi đó ai cũng có thể dùng sao? Ta nếu còn tiếp tục không nhận ra, vậy chẳng phải đầu óc ta chón rồi sao? Hơn nữa, tuy cô đã dùng son phấn của nữ nhân thông thường, nhưng cũng không che lắp được hương vị của bản thân cô. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng có thể cảm thấy được. Khuôn mặt ta thẳng nhiên nổi. Điểm này đã quên nói cho cô biết, thực ra ta đối với mùi vị phi thượng mẫn cảm, nhất là cụ nhân hoặc nữ nhân. Đã biết như vậy, ngươi còn dám giả bộ. Mai thức yên trừng mắt, Sắc mặt trở nên giận dữ Người vẫn còn dám ở đây đùa dẫn với ta Rất vui vẻ sao Đùa dẫn với cô à Còn vui vẻ sao Cô rất vui vẻ à Quân mặt ta hư lành một tiếng Không ngờ cô lại nghĩ ta nhạm chán như vậy Hắn đi tới một bước Chỉ còn cách mai tuyết yên một chút Đến nỗi hô hấp cũng có thể nghe thấy Quân mặt ta Nhìn chăm chăm vào nàng Chăm giàu nổi Cô phải tin tưởng ta Nhìn cặp mắt nóng như lửa của quân mặt tà, Cảm giác hơi thở ấm áp Của hắn không ngừng phun lên mặt mình Mai tuyết yên đúng là Không khỏi có chút hỗn loạn trong lòng Loài tâm tính này Một khi dâng lên Lại làm nàng kỳ quái Chính mình một thân thận công thông thiên triệt địa Tu vi chí tôn không ngờ Đối mặt với một tên tiểu nhân Tiên huyền lại có thể sợ hãi Tại sao lại có thể sợ hãi Một nhân loại Không ngờ lại là một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong lòng. Mai tuyết yên trước cuộc, nhìn không được lui về phía sau hai bước, trên mặt hiện lên một mảnh đỏ ẩn, xa vẻ cứng cỏi kiên trì nổi. Ta tin ngươi, ngươi bày ra cái bồ dạng là muốn gì, muốn dọa ta sợ sao? Hiện tại ta không nói với cô chuyện này. Cô, im lặng nghe cho hết lời của ta nói. Cuốn mặt ta vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn hắn từng vay công cô, đúng không? từng đánh trọng thương cô hay chưa? Mai tuyết yên cắn cắn môi, nghiêng đầu một chút nhẹ gật đầu. Nhà đậu ngốc này! Cuôn mặt ta nhất thời lâm vào chán nặng. Cô! Nhà đầu này! Vậy cô như thế nào lại còn hy vọng bọn chúng cùng cô hiệp lực đi ứng phó đoạt thiên chi chiến? Cả mạng cũng xích không còn. Tự nhiên là còn nghĩ đến chuyện này. Muốn cùng với tử địch của mình hợp tác. Cô trước cuộc là đau óc quá dài hay là quá ngắn lại còn để cho ta nói chuyện này. Quân bạc ta nhất thời tức giận không kiềm chế được. Càng nói càng tức, mặc kệ mình có thể nói hay không thể nói, cái gì cũng nói ra. Bọn chúng đối đãi với ta như thế nào cũng là chuyện trong đại lục. Nhưng một khi liên quan đến đoạt thiên tri chi chiến, chính là quan hệ đến thiên hạ thương vong, tương lai của cả đại lục. Mai tuyết yên mặc dù chỉ là một huyền thú nhỏ bé, cũng sẽ không vì ân oán cá nhân mà không lý đến hàng tỷ sinh linh. Mai tuyết yên thở dài một tiếng nói. Coi như khắp thiên hạ, chỉ có một mình ta như vậy cúng mặt. Tận hết sức lực, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Tiểu! Bọn chúng vị tất đã nghĩ như vậy. Quân mặt ta vô cùng tức giận, ngược lại cười nổi. Bảo hổ lột già, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Quân mặt ta thật sự rất muốn nói một câu Thiên hạ thương sinh, là chuyện của một mình cô sao? Nhưng nghĩ lại. Lời này nói ra với sợ trực tiếp trở mặt, số cuộc nhìn xuống không nổi. Bức luận kẻ nào cũng có giới hạn, ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mai Tuyết Yên mỉm cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn quân mạc ta. Ngươi yên tâm, cuốn chi chuyện này do chính Thánh Vương giao cho ta, ta nhất định phải đảm nhiệm. Vấn đề này không thể không lò. Làm sao ta có thể yên tâm? Quân mạc ta nhíu mày, chữ vô tình trốt cuộc cũng đã hoài nghi. Người như vậy, một khi bắt đầu hoài nghi nhất định có hành động, hơn nữa là hành động không nhỏ, lần đầu tiên bọn chúng xúc động mười đạo cao thủ, không thể lưu lại cô. Lần này tất nhiên, đối hình sẽ lớn hơn nhiều, một khi gặp phải, hậu quả chắc chắn lành ít dữ nhiều. Quân mặt ta đi thông thả hai bước, trầm giọng nói, nếu đối lại là ta, đồng dạng cũng sẽ triển khai hành động. Ha, với thực lực của ta, bọn hắn muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mai Tuyết Yên hư lành một tiếng, nếu thật sự có chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không ngại đại khai sát giới. Hiện tại, đối với cô mà nói, chỗ an toàn nhất là đại bản doanh tại thiên phạt xăm lâm. Quân mặt ta đi thông thả, trăm dòng nói. Một khi nơi đây có chuyện gì, cô hãy lập tức trở lại thiên phạt. Ta sẽ nắm giữ thời gian luyện chế thần đăng. Một khi một số đang dược hoàn thành, cô lập tức đem theo đang dược trở về, tăng cường thực lực của thiên phạt. Cô mới có vốn luyến đánh một trận. Đến lúc đó rồi nói sau. Mai tuyết yên kệ thở dài. Trong lòng ông thầm nghĩ. Tên ngốc này ta làm sao có thể đi? Ta đi rồi, ngươi sẽ làm cái gì bây giờ? Đấu giá buổi chiều, càng thêm náo nhiệt. Thậm chí là hỏa bạo. Nhưng cũng không có trường hợp kinh người nào xuất hiện. Hết thảy dựa theo trình tự buổi sáng rập quân. Trang diện vô cùng náo nhiệt. Tiến độ đấu giá tăng lên rất nhiều duy nhất có một điểm ngoài ý muốn là đụng thế tiên cung cùng với chí tôn kim thành thu mua năm phần hiệu quả là nhất thời mọi người lạnh ngắt như tờ Bức quá cũng không có nhiều người cảm thấy không công bằng ở đâu thì quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn nhất hai đại thánh địa không thu mua nhiều thậm chí là toàn bộ đã tương đối nể tình thậm chí chỉ muốn thu mua năm phần việc này đúng là ngoài ý liệu các đại thế gia vốn dự đoán phẩm chừng Tam Đại Thánh Địa ít nhất phải chiếm đi cả 10 phần hiện giờ chỉ chiếm cứ 5 phần đối với các đại thế gia mà nói đã là vô cùng may mắn rồi. Quân mặt Tà tự nhiên sẽ không khách khí trực tiếp lấy lận đấu giá này 140 lượng hoàng kim, cao hơn định mức 2 phần sau đó tiếp tục đấu giá. Rất rõ ràng, tuy rằng độn thế tiên cung cùng chí tôn Kim Thành đều không để ý đến tiền tài thế tục, nhưng... 140 vạn lượng hoàng kiệm cũng là giá trên trời, khiến bọn họ đau lòng không thui. Giao nhận xong xuôi, thậm chí trên mặt chữ vô tình cũng có một chút trung chảy. Quân mặt ta cũng không thèm để ý chút nào, với hắn mà nói cái gọi là tam đại thánh địa căn bản chính là địch nhân. Không vì lý do gì khác mà chính vì, một khi bọn chúng đã vô tình phát hiện ra giá trị to lớn của đàn dược, bọn chúng chắc chắn đã trở thành địch nhân của hắn, không cần thêm bất cứ lý do hay khúc mắc gì nữa. Bởi vì hắn tuyệt đối không thể hy sinh tự do của mình đi làm một tên luyện đăng cho Tam Đại Thánh Địa. Nhưng Tam Đại Thánh Địa đối với vị luyện dược sư thần bí này nhất định phải có. Trừ việc Tam Đại Thánh Địa phải người tham gia đấu giá hội lần này có thể nhìn ra. Tam Đại Thánh Địa ngàn năm nay căn bản không xuất hiện trong thế tục, chỉ cần xuất hiện liền đại biểu quyết tâm. Cho nên khuôn mặt ta căn bản không cần lo lắng thái độ của bọn hắn, muốn làm gì thì làm. Làm khó thì sao Người có thể cắn chim ta sao Tam đại thánh địa Gấu thật sao Thế thì gấu đến mức nào Nếu các người gấu thật Thì đưa ra một thằng xuyên Việt cho ta xem coi Không có bản sự đó sao Nếu vậy Trên thế giới này Chỉ có một mình lão tử là người xuyên Việt Từ đó suy ra lão tử chính là diễn viện chính Lão tử hoàn toàn xứng đáng gấu Quân mặt ta biểm môi Dơ trụy lên Tiếp tục điều khiển đấu giá, thẳng đến lúc sắc trời tối muộn, toàn bộ 50 phần đang dược trước cuộc cũng bán hết. Kết quả đấu giá lần này số lượng Hoàng Kim thu mua quá nhiều, khiến cho quân đại thiếu không cảm thấy sợ hãi. 6.800 vạn lượng, cũng chính là 3.400 tấn. Hoàng Kim! Ông trời ơi! Đừng nhìn vừa rồi, tay ta dơ trụy, công chức hoang mang nghề nhàng bưng vừa thần thái tự nhiên. Giờ phút này, chân chính nghe được kết quả cuối cùng, thân hình mạnh mẽ của quân Mạc Tà, quân đại thiếu già nhịn không được, mà lung lay tróng ván thiếu chút nữa thì ngất đi. Đây chính là đời đời con cháu không cần lo rồi, coi như là con cháu đợi sau mỗi người, đều dùng sức phá sản. Mọi người cùng nhau bỏ tiền xây dựng tam cung lục viện, 72 phi tầng, xây dựng 1.000 ngàn tòa kim sơn trong truyện thuyết, cũng không nhiều bằng số hoàng kim này nhìn đại khu phòng đây chính là đại khu do tên mê tiền đường bằng tử tỷ mỹ tạo ra. Sau một trường dưới quý tộc đường chiếm diện tích bao nhiêu không rõ, nhìn qua như một sân thể dục tối ôm. Giấc mộng suốt đời của đường nguyên chính là dùng bạc chất đầy nơi đây. Hắn từng nói qua nếu có một ngày đem bạc chất đầy nơi đây, đường nguyên có xuống cửu tuyền cũng có thể mỉm cười. Đường bằng tử cũng không nị đến nguyện vọng cuối cùng của hắn, lại có thể nhanh như vậy trở thành hiện thực. Hơn nữa, trước đây nơi đây không phải là bạc, mà là hoàng kim. Bằng tử mu điên rồi. Đến lúc quân bạc tài nhìn qua, chỗ này đã không còn chút gì gọi là tối nữa, mà nhìn đâu cũng là một màu kim bích huy hoàng. Ở đây cũng không phải là nhiều đen đúc chiếu sướng, nơi này tró trang đã biến thành một thế giới màu hoàng kim hay là một tòa núi vạn khối nguy nhà. Thật sự là rất chói mắt. Cánh tượng đô sộ bực này, khiến cho kim đàn trong mắt quân mạc tà lóe lên, giống như là huyền khí tu vi kim huyền. Một trận âm thanh kỳ quái như khóc như cười từ xa tới gần. Chỉ thấy một thân ảnh vô cùng khôi ngôi chạy vào sau trong, rồi lại chạy vội ra, Sau đó, triết cao bên cạnh quân mạc tà, xoẹt qua xoẹt lại trước mặt quân mạc tà. Cái thân hình to lớn kia không ngờ là có thể chạy nhanh như vậy. Chạy bộ đúng là tiền mê đường nguyên, đường đại công tử, hai tay đường bằng tử, cuồng loạn múa may, khuấy miệng nước miếng văng tùng tué, mồ hôi đầy đầu, như si, như say. Hai mắt mở to đến mức khủng bố, khang khang kêu to. Vàng, thật nhiều vàng, vàng trang các vách tường, đều là ta kiếm về, toàn bộ là của ta. Vàng, còn mẹ nó, Lão tử phát đạt rồi, chân chính phát đạt rồi. Vừa mới có một ngày, hình dạng của đường bạn tử lại có thể gầy đi một cách rất rõ tràng, có thể nói là lập tức gầy đi vài số. Hiệu quả giảm béo có thể nói là chỉ thường rõ trệt, chỉ là thần kinh có chút bất thường. Một ngày một đêm thời gian, bạn tử thủy chung ở trong trạng thái tập trung tinh thần cao độ. Ban đầu còn hai cái chân dọ bổ sung dinh dưỡng, nhưng sau đó ngay cả thời gian uống nước cũng không còn. ngay cả người khác có nhắc nhở hắn uống nước cũng bị hắn không kiên nhẫn mắng cho mù trận. chậm trễ chính là mất tiền a. Sau đó lại tiếp tục vội vàng. Người ta đều nói, đếm tiền tới mức trung tày, nhưng đường bằng tử đếm tiền cá người đều trung chảy. Mồ hôi ao ao tuôn tra. Theo như những người chứng kiến nói, một thân áo bào của đường nguyên từ trong ra ngoài. Giống như một tảng muối bao lại vậy Tóm lại lần này Đường Nguyên thân bức do kỹ Toàn diện cho vào thiết kế của quân mạc tạ cam tâm tình nguyện chịu mệt Sau khi làm xong công tác thống kê Đường Nguyên trong một ngày giảm béo rất hiệu quả Ít nhất giảm đi 50 cân Đây là một con số vô cùng khủng bố Trước cuộc Lần thứ hai Đường Nguyên vừa gào vừa chạy ra trước mặt quân mạc tạ Mà nhìn như không thấy Khuôn mặt ta hét lớn một tiếng Đường nguyên Đường băng tử trực tiếp mắt điếc tại ngợ Còn muốn tiếp tục ngắm nhìn hoàng kim sơn của hắn Khuôn mặt ta tay mắt lênh lệ Một chút liền bắt được khối thịt béo này Hắn đem sách theo bên cạnh Tựa như vắt theo một cái túi lớn Lập tức có cảm giác đầy chật cả tay Không phải là cảm giác vị nợm Mà là mồ hôi, đại lượng mộ hôi Ánh mắt đường nguyên chỉ còn lại vẽ mê ly cuộn diệt. Hồng học thử một trận lên như cơn hèn. Từ trên đầu, trên người mình, hắn vừa mới ngừng lại. Mồ hôi giống như là tuyết sơn hòa tan chạy ra. Nhìn lượng mồ hôi xuất ra này, khuôn mặt ta giật nảy mình. Với tình trạng tra mồ hôi lúc trước, đường nguyên đã sớm mất nước, hiện tại lại tra mồ hôi lần nữa, thậm chí có thể đi luôn rồi. Bên ngoài đường nguyên vất vả một ngày, Không ngờ còn có thể ở trong này, chạy nước trước một trăm mét. Thật sự là không thể không bội phục tên này, thật sự là kinh ngợi à. Mồ hôi toát ra, ý thức đường nguyên cũng dần dần hồi phục bộ chút. Đồng tử khôi phục tiêu cử, quơ quơ đầu, hoang mang hỏi. Đàm thiếu, à, đây là công phu gì thế, thật là lợi hại. Tha năm càng càng không còn nghe trở. Quân bà ta không nói gì, suốt mồ hôi nhiều như vậy, xem ra đường nguyên có chút mê muội Cần giúp hắn bổ sung hàm lượng nước một chút Giảm béo là chuyện tốt Nhưng giảm béo cấp tốc như vậy Chưa hẳn đã là chuyện tốt Không ngờ Đường Nguyên đột nhiên nhảy dựng lên Bắt lấy bả vai quân mặt tà Cũng không biết Khí lực từ đâu ra Là có thể nâng quân mặt tà lên Lây qua lây lại trên không trung Giống như lây động hình nợm Vừa lây vừa trống tọ Ha ha Tạm thiếu ta yêu người Ta yêu người hơn bất kỳ người nào trên thế gian này Ta yêu người đến chết đó. chúng ta lần này phát tài rồi, phát phát phát phát, phát tài rồi, con mẹ nó, không người đường nguyên ta cũng có ngày hôm nay. Khuôn mặt ta giống như trang giấy, lây lách trong không trung, đầu hoa mắt trắng Một bên nghe đường bằng tử nói tuyên ngôn cái gì tình yêu, cảm thấy nước miếng như mưa to mưa nhỏ, cực kỳ chật vật không chịu nổi, suốt cuộc không nhìn nổi nữa giận tím mặt hét lớn một tiếng. Bằng tử, ngươi là con lợn béo chết tiệt. Màu buông ta ra Quân mặt ta trước mắt Còn không dám mạnh mẽ thoát ra Bởi vì thân thể đường nguyên bây giờ trỏ tràn Đã cạn kiệt đến mức vô cùng nguy hiểm Quân mặt ta vừa rơi xuống đất Đường nguyên đã bức các chỉ Ngưng hẳn điên cuộn Thế lực toàn thân cạn kiệt hầu như không còn Trực tiếp đặt bông ngồi bệ xuống đất Sau đó chính là triệt để bức tỉnh nhân sự Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tôn tiểu Mỹ hút ha hút hoảng tiếng vào Làm sao ạ? Thế lực càng kiệt, mệt mỏi đến hù mề, đúng là tên mê tiền. Quân mặt ta dở khóc dở cười nổi. Tại sao thói một cái lại gầy đi nhiều như vậy? Tôn tiểu Mỹ đau động kêu lên. Gầy đi nhanh như vậy cũng quá mức đi. Thân thể làm sao chịu được? Quân mặt ta vừa nhìn đường nguyên nằm trên mặt đất, không ngờ còn trở nên kinh hãi nói không ra lời. Hiệu quả này cũng quá trở trệt trời. Tôn đại biểu Từ, cô trước tiên đem bạn tử trở về. Mấy ngày nay chứ sợ hắn đã không ăn cơm. Không cần lo lắng, Khinh thực, cũng vị hôm nay mệt mỏi quá độ, cũng vị đói quá. Nếu như vậy không cần giảm vội, một ngày giảm béo nhiều như vậy, ai có thể chịu được? Lần giảm béo này quá lợi hại. Tôn Tiểu Mỹ có chút sợ hãi, để hôn phu béo so với để hắn chết vẫn còn hơn nhiều. Ngốc nét, cô nếu như không quả quyết, tiếp tục để cho hắn béo lên như vậy, hắn cũng sẽ tiêu đời, béo quá mức cũng là một loại bệnh nặng. Quân mặt ta dần dự quá. Cô không đành lòng, vậy để ta làm người xấu. Người đầu khiên bạn tử đi, không có lệnh của ta, bất kỳ cái nào cũng không được phép thầm nồm. Cho dù là cha hắn hay là lão bà hắn, cũng không được. Tổng thường, người đặc biệt đi trong giữ hắn. Mấy ngày này, nếu để cho hắn ăn một chút gì, ta sẽ lột ra người. Quân mặt ta nổi giận đùng đùng đi ra cửa. Tôm tiểu Mỹ ai oán nhìn thoáng qua bóng lưng quân mặt ta trời đi, nhỏ giọng nói thầm. Người này sao lại không có chút đạo lý như vậy? một chút đã nổi giận, nói xong ngồi xuống vứt ve khuôn mặt đường nguyên đau lòng nhẹ giọng nói. bang tử, người ngàn lần lợn phải chịu đựng a chỉ vài ngày không ăn thịt hẳn là không sao đâu. bang tử đang hôn mề, chợt ngây ngốc cười trồ lên, hai tay cũng vô thức giơ lên, thế miệng chảy nước miếng, đang chảy nước miếng đột nhiên chú lên một tiếng vàng, thiệt nhiều vàng, thiệt nhiều. Đại lão bà, tiểu lão bà, ha ha ha. Tông tiểu Mỹ sững sốt mở to hai mắt nhìn mà không tin nổi, sau đó đứng bật dậy, hung hăng đá một cước lên mông bàn tử, xanh mặt đi trái ngoài quá. Người đâu, đem hắn đi cho cuốc mắt ta. Tống thường, nếu ngươi đem cho hắn một giọt thức ăn, không cần đến quân tam tiếu, chứ khác ta sẽ lột da ngươi. Sau đó, nội trận lôi định bỏ đi. Tống thường liên tục cười hắt hắt vài tiếng, Đi tới sợ cầm vô cùng đắc ý. Bàn tử à, xem ra hôm nay người chốt của cũng trời vào tay của tống đại gia. Xem đại gia ta như thế nào chỉnh lý người. Nghĩ lại thời gian qua người trèo lên đầu lên cổ của lão tử. Lão tử mỗi ngày sẽ đem thịt cá đến bày trước mặt người. Nhưng một chút cũng không cho người động. Quả nhiên đúng như dự đoán, Đường Nguyên hôn mê hai ngày. Sau khi thức dậy, chuyện thứ nhất chính là hỏa tóc tìm nhà vệ sinh. Dù sao nín giữ ba ngày, lấy lượng thức ăn cùng bố của hắn ăn mà nói, nếu giữ trong ruộng chắc còn bệnh nặng hơn trúng độc. Sau khi trở về, liền nằm im trên giường đầu vắng mắt hoa, không có nửa điểm thèm ăn, nghĩ đến chị muốn ói. Ngày đầu tiên tổng cộng, chị gọi lên có hai chén cháo tiểu mạch. Điều này làm cho tôn tiểu Mỹ đang âm thầm giám sát một phen kinh dị. thì ra quân mặt ta nói thật, tôn đại tiểu thư tuy rằng tức giận, nhân thị chung không yên tâm, vì thế luôn trốn ở một nơi bí mật gần đó điều tra. Nếu Đường Nguyên xin lỗi mình, dù thế nào cũng nên giúp hắn trộm ít thức ăn. Nhưng tâm ý của tôn tiểu mỹ phen này thất bại, Đường Nguyên đắp tội nặng hai lần, nhưng hai lần đều là dưới tình huống không hồn vía trong mờ chính mình cũng không biết mình nói gì, làm sao có thể giải thích với nàng. Ngày hôm sau, Đường Nguyên vẫn ỉu ỏi không phấn chứng ăn một chút thức ăn uống một chút cháo tiểu mạnh. Ngày thứ ba, đường nguyên thoáng hồi phục một chút sức sống, muốn ăn cơm, kết quả là tống thương, dây công chuẩn bị một bàn tuyệt lớn, cùng hải trầm phong hai người khoái trá ăn uống ngay trước mặt đường nguyên, làm hắn gấp tinh độ, vò đầu bước tay nhảy lên nhảy xuống. Nhưng hai đại cao thủ thiên huyện khó khăn lắm mới có cơ hội chỉnh hắn, như thế nào là dễ dàng buông tha? Có bọn họ coi chừng trước mặt, đường băng tử nhảy qua nhảy lại nửa ngày. Cuối cùng, cả một cọng xương cũng không có, trong cơn tức giận, tuyệt thực một ngày. Đến ngày thứ tư, đường nguyên nhìn thấy trụ cửa mà muốn tiến lên cạp cho mấy cạp. Một bữa cơm chưa được, ăn ba cái mặn đầu, cơ hộ trong nháy mắt đã sạch sẽ không còn gì. Loại đồ ăn này không thiếu, nhưng không giúp chống đói được à. Ngày thứ năm, bàn tử trong lúc vô tình phát hiện mình gầy đi không ít, đã có thể thấy được mũi chân của mình. Trên mặt lại có thể nhìn ra chính xác hình dạng nguyên bản mà trước kia bị thịt béo che đi. Đường nguyên trước là hư phấn, lập tức đều đến một cây cân thịt heo thật to. Được hai hắn tử nâng lên trên không, bàn tử kinh hỉ phát hiện thể trong của mình đã giảm xuống. Năm ngày phía trước đã lấy đi của hắn, 130 cân. Hiện tại chỉ còn 170 cân. Tổng cộng chỉ có năm ngày mà hao đi. Hơn một trăm cân, đường nguyên kinh hỉ không hiểu, thế này cũng quá kinh khủng đi, chăng lẽ mình đang nằm mơ, đây chính là việc mà nằm mộng, hắn cũng không dám nghĩ tới, hảo sự a Ở trong này không xác định được thời gian, đột nhiên bên ngoài xuất hiện tình trạng không mong muốn, coi như vui quá hóa buồn. Trong quý tộc đường đột nhiên xuất hiện hai đại hắn trong tay cầm trường đầu một người chỉ vào đường nguyên trống tò, chính là tên bạn tử này. Giết cho ta! Đường Nguyên chấn động, hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra. Chẳng lẽ hoàng gia chết mà không chịu yên, thuê sát thủ? Giờ phút này nói gì cũng vô dụng, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy, hai đại hắn tất nhiên là đuổi theo không bỏ. Đường Nguyên, một bên hô cứu mạng, nhận quý tộc đường bình thường canh gắt xăm nghiêm, lúc này không ngờ, giống như một tòa thành trống. Đường Nguyên không biết làm sao đành phải chạy quanh sân của quý tộc đường nhưng hai hắn tử kia cũng lạ, trong tay cầm cương đau sáng loáng, mồm la to nhưng lại không biết, hai đầu giáp công, phóng chân võ công cũng thấp kém, nên dù như thế nào cũng không đuổi kịp được bàn tử. Tốc độ chạy bộ của bàn tử thật sự là không nhanh, nhưng hai người này cũng chẳng ra gì, thủy chung vẫn ở sau lưng hắn, ba năm thước kêu đánh kêu giết, có một người đuổi gần đến một sát, chóng lên chém một đao xuống, khiến quần áo sau lưng bàn tử Cắt một lỗ hộng lớn, thịt trên lưng cũng bị đau nhọn, xé trách. Một đường máu tươi trong giấy mắt chảy ra, khiến bàn tử kêu lên một tiếng. Bàn tử ngao lên một tiếng đau đớn, tự nhiên có tác dụng ngay. Tốc độ cũng chạy nhanh lên rất nhiều. Nguyên lai là, là hắn chưa muốn chết. Trời a dưới áp lực của tử vong, đường nguyên chạy như mất mạng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai hắn tử đằng sau, một bên lớn tiếng chửi mắng hận không thể đem mở bàn tử trước ra làm giàu trăm đèn nghe tiếng chửi bàn tử mới biết được nguyên lai hai người này là sát thủ của hoàng gia đến báo thù việc này khiến bang tử lại càng sợ hãi ba hụn bảy vía chạy mất Tạ cáo nếu là cần tiền thì lão tử có rất nhiều vàng nhưng đây là báo thù a là muốn cái mạng của ta nha bang tử kinh hoàng càng cố sống cố chết chạy trốn người trong nhà ác hẳn biết việc nhà mình đối với tốc độ của mình ban tử cũng có ít nhiều nắm chắc chỉ sợ một khi dừng lại là bị sát thủ đuổi tới đúng là ngay cả quay đầu lại cũng không dám quay thở hồng học mồ hôi ướt đầm hai chân nặng tựa đeo chì cổ họng thở như ống bể nhân truy hồng sứ giả phía sau vẫn không chút nào dừng lại ban tử như thế nào mà lại dừng lại chịu chết cho nên trực tiếp chạy điên cuồng như ngựa bỗng nhiên cảm thấy cả người tràn đầy thoải mái hai chân không hiểu sao lại sinh ra lực lượng mới. Đường Nguyên mừng rỡ tiếp tục phát huy chạy như điên. Từ trên cao, quân Mạc Ta cùng Hải Trầm Phong, Tống Thượng đang ngồi chậm hởm trên nóc nhà quý tập đường. Ba người đều cười dài, ngồi xem tuyệt đối không sốt ruột. Đột nhiên quân Mạc Tà kinh nhạc nổi. Việc này sẽ lại biến thành đường bạc tử đổ phá cực hạng bản thân vậy. Đây cũng là một việc quá sức tưởng tượng của Hải Trầm Phong cùng Tống Thượng. Đường Nguyên chạy như điên. Mồm kinh hoảng kêu to, điên cuộn cao thét kêu cứu mạng. Xong Thụy Trung vẫn không thấy ai đến giúp, vì thế là một lần nữa thuộc mạng bỏ chạy. Cảm giác đôi chân không có sức lực, sau đó đột nhiên lại có năng lực chạy, sự lại mệt mỏi, sau đó lại có. Như thế vòng đi vòng lại không sai biệt lắm, khoảng 7-8 lần. Số cuộc, nhân lực cũng có lúc cạn. Bàn tử đã hao hết tinh lực, đặt người xuống mặt đất. Chân tay trung chảy một hồi. Cứ hùi phun tra mẫu, tuyệt vọng nói. Thế sao thì động đi, lão tử nhận thua, cấp cho lão tử chết một cách thống khoái nhất đi. Hắn nói xong, gòn gàng ngã xuống, nằm hôn mê bất tỉnh. Hai hắn tử cầm đao, đồng thời cầm đao ném xuống đất hai tay chống xuống, lè lưỡi ra mà thở. Thiếu chút nữa, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng theo mồm mà ra. Thiếu già hại chết chúng ta à, làm sao có thể ngờ tên mập béo như vậy mà có thể chạy như thế được. Tuốt cả một buổi trưa không ngừng nga, ông trời ta, nhìn xem một đường vòng, đều bị mồ hôi ướt đậm. Quân mặt ta, thỏa mãn búng tay một cái, nhìn băng tử trước mặt xem kỹ, cười dài nói: Được rồi, ta xem hắn phải năm ngày nữa mới khỏe được, vẫn làm như cũ, cấm hắn ăn tức ăn mặn. Cho thêm một chút tiểu dương đàn, nhưng nhớ kỹ, một ngày chỉ có thể ăn một viên, ba cái mạng tàu một chút cũng không thể hơn. Đường Nguyên từ từ tỉnh lại, chỉ thấy bên cạnh tống thương, nhìn thấy hắn tỉnh lại vội vàng nổi. Ta mới đi ra ngoài một hồi, như thế nào lại xảy ra chuyện lớn như vậy, may mà ta vệ kịp. Nếu không, đường thiếu gia người thành quỷ rồi. Ngày hôm qua, các hộ vệ các đứa đã chết cả hay sao? Đường thiếu gia, nếu chẳng may, có chút ngoại ý muốn, các người đều được chôn cùng. Đường Nguyên cực kỳ may mắn, hụ khí vô lực nói một tiếng cảm ơn. Hấp một chén chảo, sau đó lại tiếp tục mề măng. Kết quả là, là là vòng đi vòng lại 5 ngày. Đến ngày thứ 10, ban tử, suốt cuộc tinh thần cũng đã khá lên nhiều. Nhớ đến thời gian qua không gặp tôn tiểu Mỹ, liền tới tôn phủ hỏi thăm. Nào ngờ, vừa bước tới cửa, liền gặp ngay một thiếu niên lệ lẹt. Hóa ra là tình địch, cũng đang theo đuổi tôn tiểu Mỹ. Không thể không nói, tôn tiểu Mỹ... Dán vẽ lúc sau thay đổi hoàn toàn có thể nói tài mạo song toàn, người theo đuổi quá đông. Nếu nói số người đeo đuổi có thể xếp hàng từ thành Nam sang thành Bắc cũng không phải ngoài.